Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tẻ Dũng chẳng quan tâm đến lời hối lỗi muộn màng của ông Sơn. Lúc này, trên tay của anh ta đang là một cái bật lửa. Rồi bỗng ngón tay cái của Dũng đã lướt trên bánh xe đánh lửa. Ánh lửa lúc này đã hiện ra, ánh mắt của Dũng lòng lên. Anh ta ngừa cổ lên trời, cười lớn một tiếng. Một tiếng động khô khốc đã vang lên. Dũng cảm thấy sau gáy của mình đau nhói. Và đó cũng là những gì? mà Dũng có thể cảm nhận được. Thân người Dũng nhanh chóng đัด đổ cục súng nện nhà, và đằng sau lưng của anh ta, Chiến đang cầm một cây gậy lau nhà đã muôn phần đăm móp luôn cả một phần cán. "Chiến, cậu, cậu!" Ông Sơn thốt lên một tiếng rồi đổ cục súng luôn, tiếng còi xe cảnh sát cũng đã vang lên ngay tấp lực. Chiến đứng thừ người ra lẩm bẩm, "Kết thúc. Kết thúc thật rồi." thấm thoát cũng đã một tháng kể từ cái đêm định mệnh ấy, ông Sơn và ông Châu, giám đốc của bệnh viện, đã bị điều tra về tội tham nhũng và cố ý phóng hỏa khi xưa. Còn Dũng, anh ta cũng đã bị điều tra nhưng có vẻ như tội không có nặng lắm. Khi tất cả đã được chiến ngừng lại kịp thời, còn Chiến, cậu đã kết thúc đợt thực tập của mình và quay lại trở lại với trường học. Lâu lâu, Chiến vẫn ghé qua bệnh viện Ngọc Châu, giờ nó đã có giám đốc mới. Chiến không có còn nhìn thấy ma nữa, nhưng lâu lâu khi đi ngang qua cái hành lang ở chân tầng 4 thì vẫn có cảm giác như có ai đó đang đi theo cùng mình. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net